Bỗng, qua khe bán, gió rét lùa vào buồng đánh tan giấc mộng. Bính mở choàng mắt, mắt ướt đầm, bính trở lại với sự hiện tại. Nhưng nó chẳng kém vẻ thảm khốc, trái lại, càng làm bính đau đớn ghê sợ hơn. Bính cực lòng khóc nức nở, bính chán nản vô cùng, bính hết hy vọng, hết cả mọi hy vọng. Sự nhớ đến chai giấm mua ban sáng để chế với nước mắm, chấm rau rèn, bính bưng mặt ngẫm hủy. Bạn lắc đầu nước nở khóc, vừa mon men lại đằng mặt hòm gần cuối giường lục tìm cống thuốc viện hôm qua, cái người cai xe hút bỏ lại trên bàn đèn. Chật, mảnh mảnh vén lên, hai liên bước vào cười gọi bính. Chị thăm bính làm gì đấy? Buồn định tìm thuốc để hút phải không? Tốt, em tiêm cho nhé. Bính hút hoảng quay lại, tay hất phải chụp đèn, phao dầu lạc đổ vũng cả mặt hòm. Hai liên vội trèo lên giường, kéo bính vào lòng hỏi, kìa, sao mà mặt chị nhạt nhạt thế kia? Bính rũ người ra không đáp, hai liên hỏi dồn hay chị cảm đấy, chết, thế mà không gọi, định vớ vẩn tìm cái gì ở bàn đèn ấy? Bính càng nức nở, rồi bật nói lên, em chỉ muốn chết thôi. Chị muốn chết? Bính mím môi lại nhìn liên, nức mãi lên, hai liên ái ngại. Nhằm nét mặt buồn rầu xanh xám của Tám Bính và cái thân hình gầy rạc đi, ngực lép kẹp, chân tay khẳng khiu, thì nghĩ ra ngay được nguyên nhân. Đồng thời, cả một quãng đoạn trường chua xót mà Liên đã trải qua hiện ra rất rõ trong trí nhớ liền. Hai Liên lòng nhẹ vuốt mái tóc Bính. Em thương chị quá. Bính thổn thức. Em biết lắm, trong nhà này chỉ có chị là thương em. Còn ai cũng ghen ghét em, rối dục mụ tài xế cấu bắt em ngày đêm tiếp khách. Họ coi em như một kẻ đã cướp mất miếng ăn, manh áo, sự sung sướng của họ. Mà em, nào có thế, và có bao giờ muốn thế đâu. Giết lời, bính gục chầm mặt xuống đùi hai liên, nước mắt nóng đẫm cả một mảng quần hai liên. Hai liên nắm chặt lấy tay bính, ủ vào ngực, khẽ nói. Đàn bà với nhau đấy. Bính nút ứng ực sự nghẹn ngào, mà sao cùng trong cảnh khổ lại như chỉ trực ăn thịt lẫn nhau. Hai liền lắc đầu, giọng nói lại cao hơn. Thôi, chỉ nghĩ đến những điều ấy làm gì cho nỗ ruột, đừng buồn nữa chị ạ, chỉ mà tự tử chỉ thiệt thân thôi, bố mẹ, anh em ai biết đấy là đâu. Mô mạ mình ai thăm biếng, chỉ nên gắng gượng ăn uống cho lại người rồi năm bảy tháng một năm quen dần đi, cái cảnh bán chôn nuôi miệng này ẽ không đến nỗi khó chịu lắm đâu Bính xanh mắt quén được cỡ hả chị hai liềnên cười nhặt hẳn chứ lại nếu không xa có người ở đời dết cô ấy hai liền thẫn thờ nâng cầm bính lên vậy em đố chị năm nay em bao nhiêu tuổi và đã ở đây bao nhiêu lâu chị ngoài ba là cùng còn cái ở đây bao nhiêu lâu thì em xin chịu hai liền lại mỉm cười bà chị tôi muốn tôi già như thế ư Tôi hơn chị có bốn tuổi, mà chị năm nay 20 mươi phải không? Hai liên mặc bính trừng trừng, nhìn mình thông thạ nói tiếp. Đấy, chị xem, em khổ biết là chừng nào, có lẽ hơn chị nhiều lắm, nhưng em vẫn cố gắng chịu. Mới có 3 năm thôi, em xa vào chốn này, mà em ra hẳn đi. Trước kê em cũng đã có phen định tự tử vì nhục nhã quá. Xong, khi nghĩ đời mình, cái nghề này có gì là xấu, mình cũng phải vã mồ hôi, rơi nước mắt để tiếm miếng ăn cơ mà. Hai Liên ngừng lại một giây, chấm những giọt nước mắt ứa dòng dòng xuống má. Và lại thiên hạ còn chán vạn người cơ cực điếu đứng hơn ta, mà họ vẫn mong có ngày mở mày mở mặt. Ta được như thế này cũng chưa đến nỗi nào, vậy ta không được hủy cái thân ta đi. Hai Liên muốn nói nữa thì Bính hồn hẹt ngắt lời, nhưng cứ ở đây cho đến ngày trọn đời sao? Hai Liên ái ngại, con mày ngẫm nghĩ một lát rồi bảo Bính. Chị muốn rời bỏ chỗ này lắm phải không? Thôi được. Chỉ chịu khó nấn nã ít lâu nữa để em thuốc thang cho. Khi nào thật khỏe mạnh, em sẽ đánh mối giúp chị một người có thể xé giấy. Tức là tờ giấy có tên tuổi quê quán và cả hình ảnh, cả điểm chỉ của người làm đĩ. Giấy đó hai bạn sao, một ở sở cầm chính, một ở tay chủ chứa. Ai muốn lấy người đàn bà đó, phải đưa tiền cho chủ chứa để họ rút bạn sao trong tay họ và dẫn lên cầm rút bản sao ở sở cầm ra. Khi nào thật khỏe mạnh em sẽ đánh mối giúp chị một người có thể xé giấy lấy chị, hoặc em sẽ giúp chị số tiền để chị tự xé giấy mà ra khỏi cái nơi sầu khổ nhục nhã này. Bính ứa nước mắt run dày hỏi Hai Liên, nhưng sao chị không xé giấy cho chị? Hai Liên cười nhạt đáp, em không cần, ở đây quen rồi. chỉ thích ở đây, phải chị ạ. Bính ngạc nhiên hết sức, không hiểu Liên có thực tình giúp mình hay chị nói lấy lòng trong chốc lát. Chưa có đời nào một người đàn bà lại chịu mãi được cái cảnh bán chôn nuôi miệng này. Ý nghĩ ngở vực ấy lộ hẳn trên nét mặt bĩnh, liền cảm thấy ngay liền bạo bĩnh. Em không lừa dối chị đâu, tuy em thường khấu bộ mọi người để lấy tiền, chỉ tính một người hiền lành nhu mì lại cũng là đàn bà chung một số phận khốn nạn với em, em làm thế sao đáng tâm." Đính vội hỏi. "Nhưng tiền nào mà chị sẵn thế?" Và chỉ không muốn xa lánh nơi này để đi lấy chồng, rồi sinh nở mà nhờ chồng con sao? Nỗi đau đớn cay đắng bất tuyệt vì câu hỏi chết phác ấy phút chốc bừng cả lên trong lòng Hai Liên, lên bùi ngủi trông bính, đôi mắt càng long lanh. Em chỉ nhờ thiên hạ thôi. Mãi được ư? Hẳn chứ, cho đến khi hai tay buông xuôi. Bính toan hỏi, Hai Liên đã nói luôn. Em chẳng cần gì con cái cả, vì như em còn hỏng gì sinh nợ được nữa. Còn chồng, hay ai có tiền bước vào nhà này là chồng. Em chỉ yêu tiền, yêu người có tiền thôi. Em sống là sống được ngày nào hay ngày ấy. Đâu như chị, nó có một đứa con trai, tuy chị phải xa nó, mà chị lại còn có thể sinh nợ, còn có thể có cái sung sướng với cảnh sung họp bầu bạn chồng con. Hai liên và Tám Bính đều im lặng, mỗi người một cảm giác tê mê và đau xót. Hai liên tuyệt vọng. Nhìn thấy tất cả mọi cái trống trải cằn cối của đời mình, trái lại, tắm bính lại hy vọng, may ra bính sẽ thoát cạnh này và trở về với con làm ăn sum họp. Bàn tay bính nóng gian lên, giữa bàn tay hai liên giá ngắt, run bẩn bật, bính ngây ngất trong lòng, hai mắt bính trói rực dưới cặp mắt hai liên. Lờ đờ như theo tìm một ngày tươi sáng đã qua.